Quan Âm Hương Tích. Sự Tích Quan Âm Hương Tích. Thiền sư Thích Nhất Hạnh kể. Đức Quan Âm Nam Hải cư trú ở biển Nam Hải. Ngày thường thường có mặt ở miền duyên hải Việt Nam. Ngài xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện nên cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt Nam mà người nước Hưng Lâm, phía Đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị. Chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang Vương và Hoàng Hậu không có con trai, nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp. Vua định tìm phò mã, Phô Mã là con rể của vua Cho ba cô công chúa Nghĩ rằng sau này Sẽ chọn một trong ba người Để trao truyền ngôi báo Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm Tuy đã đi lấy chồng Nhưng vì cung phủ của họ rất gần Cho nên thỉnh thoảng Vẫn còn đến thăm mẹ và em gái Công chúa Diệu Thiện đẹp lắm Tóc nàng như mây da nàng như tuyết Miệng nàng như sen Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi là chúa ba chúa ba không ưa cư trú cả ngày trong cung điện nàng thường xin vua và hoàng hậu đi ra ngoài tiếp xúc với dân chúng để xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào vì vậy chúa ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống dân giả nàng thấy được tình trạng nghèo đói bệnh tật và bất công trong xã hội Cũng như Phật Thích Ca ngày xưa Chú bà thao thức Muốn làm một cái gì Để cho cuộc đời bớt khổ Từ thở còn thơ ấu Nàng đã biết thương người Một hôm Đi chơi ngoài cửa thành với hai chị Diệu Thiện đã bảo quân hầu Đem hết phần bánh và phần xôi của mình Mà phân phát cho các đứa trẻ đối bên đường Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi Chính Diều Thiện đã chạy tới Và tự đưa nắm xôi trên tay của mình Cho một em bé gái cùng tuổi Áo quần rách rưới Và tay chân teo lại Vì thiếu ăn Có lần chính mắt Diệu Thiện trông thấy Một thiếu phụ Với đứa hài nhi của bà trong tay Vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc Đứa bé đã chết Vì thiếu thức ăn và thuốc men Từ đó Mỗi lần được phép đi ra ngoài cửa thành để chơi Diệu Thiện thường lén đem theo thóc lúa Và giải bô trong kho Để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm Bao giờ cũng chiều em Và không khi nào mất lại điều đó Với vua và hoàng hậu Người lính hầu đánh xe ngựa Cho ba chị em đi chơi Cũng không bao giờ dám thóc mắt Từ ngày hai chị lớn lên Và đi lấy chồng Dự thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa Nhưng trong trí năng cảnh tượng Nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng Vẫn còn in rõ Công chúa tự nhủ Sau này trở thành người lớn Mình sẽ cố gắng làm mọi cách Để giúp nước giúp dân Từ mấy năm nay Ngoài thị giờ học hành và theo may Công chúa chỉ biết thơ thẫn một mình Trong hoa duyên Vườn Thượng uyển là nơi công chúa hay đến dạo chơi Và ngồi trầm tư Tìm cách cứu khổ cho đời Năm chúa ba Được tròn 19 tuổi Vua và hoàng hậu Muốn tìm người để lập phò mã thứ ba Một hôm vừa gọi công chúa vào và bảo con đã đến tuổi lấy chồng trong triều có nhiều vị quan văn và quan võ còn trẻ tuổi con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết ta sẽ chọn người đó chú ba đã từng suy nghĩ về điều này nàng ngụy xuống tâu với vua con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu con không muốn lấy chồng chú ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu Chú biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc. Và chị em không có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn thượng uyển như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống dân chúng ở bên ngoài. Chú ba không để ý tới việc chồng con. nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời nàng nghĩ rằng lấy chồng tức là tự giam mình vào một trong thế giới nhỏ hẹp nàng nhớ hồi nhỏ có lần ra khỏi nội thành nàng gặp một ni cô đang chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em nàng nghĩ nếu đi tu làm ni cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi những người đau khổ để giúp đỡ họ vì vậy dự thiện đã tô với vua là nàng muốn đi tu nghe con gái đồi đi tu vua giật mình vua không hiểu được chúa ba vua thường bận rộn việc triều đình cho nên ít có thì giờ gần gũi các con vua cho là công chúa sinh chứng vua bảo diệu thiện cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm con không chịu đựng được đâu cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất trong khi cuộc đời của người tu hành là cuộc đời khổ nhất con là con vua tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành cô nên nghĩ lại và dâng lời cha chúa bà dẫn quỳ dưới gối vua chúa thong thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của chúa nhưng vua vẫn không hiểu được diệu thiện vua cho là con gái cứng đầu xưa nay chưa có ai dám trái lời vua như công chúa vua nổi cơn lôi đình rồi đem công chúa ra chém đầu Hoàng hậu khóc lại mãi, vua mới tha. Theo lời khuyên của hoàng hậu, vua đẩy công chúa ra vườn thượng uyển, không cho công chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng, sau một ngày sống cảnh mang trời chứa đất, công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. Mỗi ngày một lần, quân hậu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên Chú ba vẫn không bỏ ý định xuất gia Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện Nàng tập thiền tọa và đi thiền hành Nàng học cách sử dụng cốt sẻn và cào Để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc Nàng ăn cơm với muối mẹ rất ngon miệng Hoàng hậu và hai chị có tới thăm Và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy xuyển thấy giải pháp đầy ra vườn hoa không có hiệu quả vua tìm giải pháp khác vua cho phép chú ba đi tập sự xuất gia tại chùa vũ đoài ở kinh đô Và mật lệnh cho hòa thượng trụ trì chùa này phải bắt chú ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí được vua cho đi tu chú ba mừng rỡ nàng được thọ giới tại chùa vũ đoài làm ni cô Chùa lớn lắm Có cả mấy trăm tăng ni Chú ba được ở chung với Chư ni bên ni viện Chú phải thức dậy lúc 3 giờ sáng Phải chấp tác từ 3 giờ sáng Đến 11 giờ khuya Phải gánh nước Giả gạo Trồng khoai Nấu bếp Và rửa chén Công việc giao cho Diệu Thiền Là công việc của ba hay bốn người Các ni cô được lệnh Không ai được giúp chú ba ngoài công việc chất tác Dự thiện còn phải học kinh và bài sám nữa nào là kinh lăng nghiêm nào luật sa di nào luận khởi tính công chúa tìm ra được cách vừa lạc rau vừa học bài vừa cuốc đất vừa ôn kinh có mấy ni cô trẻ thấy chú ba làm việc nặng sinh lòng thương cảm họ lén lúc giúp chú ba khi chú ba ra giếng gánh nước họ ở nhà vô gạo Và rửa rau cho chúa Khi trở lại giếng nước Chúa ba đã thấy có hai thùng nước đầy sẵn Chỉ việc gánh về Trong chùa người ta đồn là Có rồng tới lấy nước giúp chúa Có chim tới lạc rau thay chúa Tuy làm việc suốt ngày Nhưng chúa ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người Có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người Sáu tháng trôi qua Không thấy công chúa nản lòng vua lại nổi trận lôi đình vua cho là hòa thượng trụ trì không tương lệnh vua và đã dung túng cho công chúa vua truyền lệnh đốt chùa vào một đêm không trăng sao lúc chư tăng vũ đoài còn trong giờ chỉ tịnh lính nhà vua tới bao vây chùa rồi phóng hỏa đốt chùa ngọn lửa bốc cao tiếng người la ơi ới đi cô diệu thiện được một bạn đồng tu cho biết là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa đi cô chạy ra thì thấy lửa đã lan tới tăng đường lính tráng vây quanh không cho tăng ni chạy thoát họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni trong đó có cả ni cô diệu thiện chú ba rơi nước mắt nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan bà chắp tay lạy thành bút sen tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Phật, và chư Bồ Tát Mười Phương. Rồi bà cắn ngón tay Úc, cho chảy máu, và rẫy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên trên trời có tiếng sấm động, và mưa trút xuống ào ào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu tự sự với vua. Vua tức giận tới cực điểm, Vua trường lệnh bắt lấy chúa ba Và đem chém ngay vào tối đêm hôm ấy Tại pháp trường ở ngoại thành Hằng hậu vang sinh đến cách mấy Vua cũng không bớt giận Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh Quỳ dưới chân vua mà khóc lóc Đến cách mấy Vua cũng không đổi ý Dân chúng xôn sao Tối hôm đó Hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường Để cầu nguyện cho chúa ba Vua Diệu Trang Vương đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung bất hiếu đèn đuốc sáng trưng nico diệu thiện hai tay bị chói đằng sau lưng được hai tên lính điều ra giữa pháp trường nico thản nhiên niệm phật cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo dân chúng vòng trong vòng ngoài khóc như ri đã đến giờ xử trảm sau lệnh của trảm quan Ba hồi trống nổi lên dõng dạc, chú ba đang ngụy giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra, đón chờ lưỡi đao của người đao phủ đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đao phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao, thì một trận cuồng phong thổi tới, làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đào phủ thủ tối tâm cả mặt mày Lưỡi trảm đau Rơi xuống đất Nghe khen một cái Khi đèn đuốc được thấp trở lại Thì người ta không còn thấy Nico cô dự thiện ở đâu nữa Ai cũng nói rằng cụp trắng đã nhảy vào Và mang công chúa đi Bạch hổ mang công chúa ba vào rừng Lên núi đi xa Rất xa vượt biên giới nước Hưng Lâm Và đi lên miền cao nguyên Của một nước lạ Tới một dãy núi Cập đặt công chúa xuống ở một cội cây Rồi bỏ đi Chú bà thiêm thiếp nằm mơ Thấy mình tới cội âm Nàng được hai tên quỷ sứ Dẫn đi Cô các cửa ngục Dưới âm phủ Và chứng kiến những hình phạt Của các tội nhân Những người này hồi còn sống trên dương gian Đã làm nhiều tội ác Nên này xuống dưới âm phủ Bị quỷ sứ hành hình Người nói dối Thì bị kéo lưỡi người sát nhân thì bị luyện vào rừng gươm giáo người bất hiếu bị đội dòng lửa người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối người chế tạo buôn bán vũ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương nát thịt người tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ người tàn nhẫn bị ôm những cột đồng nóng bỏng Gia thịt họ cháy xém làm bay lên một mùi khét lẹt Chú Ba nghĩ là mình đã chết Và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa Đang đưa mình tới một nơi nào đó dưới âm phủ Tất cả những tên quỷ sứ ở dưới địa ngục Đều có vẻ tàn ác Riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi Thì lại rất lễ phép Chú Ba lên tiếng để hội chúng xem Chúng đang dẫn nàng đi đâu Một tên trả lời Bạch nico, nico chưa chết đâu Vua diêm Vương muốn mời Nico xuống thăm Cõi Âm cho biết và luôn dịp để vua được gặp gỡ Nico. "Chúng con đang đưa Nico đến gặp ngài." Một lát sau, chú Ba vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm Chúa. Ở đây, mọi người đều lễ phép. Diêm Chúa tự thân ra cổng điện để đón chú Ba vào. Ông cũng biết chấp tay thành búp sen để chào dự thiện. Vua Cõi Âm mời chú Ba uống trà. Rồi truyện quân hậu Đem lên dân một trái đào Trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc Vua ân cần mời Ni cô ăn đào Nói rằng đó là một trái đào tiên Ăn vào thì hồi phục được sức khỏe Vừa hỏi thăm chú ba Để biết nàng đã được đi xem qua Những cảnh tượng địa ngục chưa Nghe vừa hỏi Diều Thiên nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương Và hải hùng Mà nàng vừa thấy Nàng thương xót đến chảy nước mắt. Nico chấp tay nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của công chúa rất mạnh, tâm niệm của công chúa rất thành, khiến cho thế giới địa ngục rung động. Tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bật dứt. Diêm chúa chấp tay khen ngợi. Đức từ bi của Ngài rất rộng lớn và mầu nhiệm, nhưng cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều Nhờ tâm lực của Ngài Thôi quả nhân không dám giữ Ngài lâu Xin cho người đưa Ngài về dương thế Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành rất tinh tiến Và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này Nói xong vừa bảo hai tên quỷ sứ Đua chú ba về trần Nhìn lại chú ba thấy hai tên quỷ sứ Không còn là đầu trâu mặt ngựa nữa Họ đã biến thành hình hài Của những người thường, mặt mũi hiền lành, họ đưa chúa ba vượt qua mười cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng mà chúa thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở thành một nơi yên tĩnh và gián vẻ Tới một cây cầu bắt ngang qua sông, hai người lính hậu chắp tay thưa với chúa ba rằng Bên kia sông là Dương Trần và bà chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lên không được sang bờ bên kia. chú bà cảm ơn hai người rồi nhẹ bước lên cầu tới giữa cầu nhìn xuống nước. chú bà thấy nước chảy xiết quá chóng mặt chúa sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì chúa tỉnh dậy. Nico cô dự thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi trong một bóng cây hai tay bị trói sau lưng đang nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình. Lính của vua cha tới đốt chùa Mình bị vua cha đem ra xử chém. Cợp trắng nhảy vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ thấy xuống thăm cội âm. Đây là đâu? Công chúa tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. chứ cảm thấy dây trối hai tay mình rất lỏng lẻo Không nỡ để nàng bị đau. Người lính đã chỉ quấn dây quanh hai cổ tay cho có lệ. Lần gỡ một hồi. Ni sư dự thiện tháo được tay ra Giờ lúc ấy Có nhạc ngựa văng vẳng Ni sư vừa đứng dậy được Thì trước mặt cô xuất hiện Một người trai trẻ dùng mạo khôi ngô Tay cầm cương ngựa Theo sau là một con ngựa hồng Người đó cúi đầu chào Công chúa chấp hai tay Đáp lễ Người đó hỏi thăm công chúa là ai Tại sao lại đứng một mình Trên trốn núi non quạnh quẻ Công chúa Diệu Thiện kể cho người kia nghe Về thân thế của mình Người cha trẻ nói cho công chúa biết Là hiện công chúa Đang ở trong địa phận nước Đại Việt Trên dãy núi Tam Đảo Thuộc địa phận tỉnh Sơn La Người đang nói chuyện với công chúa Là hoàng tử nước Đại Việt Tên là Lý Phật Mã Đang một mình một ngựa dạo chơi Những nơi non nước thanh tú của quê hương Nghe chuyện của công chúa Hoàng tử Rất lấy làm thương cảm Tuy đã xuất gia và ăn mặc nô sòng, Công chúa vẫn đẹp như hồ sen Ở một buổi sớm mai Hoàng tử cầu hôn với công chúa Nói rằng nếu công chúa bằng lòng Chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long Để trình giới phụ dương Là vua lý Thái Tổ Chúa Ba thưa với hoàng tử Đại Việt Là nàng đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia Thái tử Phật Mã Cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của công chúa chàng nói vậy thì xin công chúa ở lại nước đại việt mà tu hành cho tới khi thành đạo đừng có trở về bên quý quốc mà gặp nguy hiểm cách đây chừng mấy ngày đường có một động đá rất đẹp gọi là động hương tích nếu công chúa bằng lòng tôi sẽ đưa công chúa về đó để mà ẩn tu động hương tích thuộc về địa phận làng dục khê Ở phố Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông Tôi đã tới đấy hai lần Và thấy chốn đó là một nơi tu hành rất thuận lợi Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho chúa ba ngồi Chàng cầm cư ngựa dắt ngựa đi mãi, đi mãi Ba ngày sau thì tới được sơn phận, làng dục khê Tới đây thái tử buộc ngựa thuê một chiếc thuyền nan Rồi mời chú ba xuống thuyền Chàng tự tay chèo thuyền đưa chúa ba đi con sông chảy quanh co giữa hai bờ núi cảnh tượng thật là màu nhiệm từ bầu trời sắc nước cho đến hình có bóng cây nơi nào cũng đẹp thái tử chỉ cho chú ba xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục chú ba thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống ruộng lúa bên đầu voi rõ ràng là có một cái tai voi lên bờ thái tử đưa chú ba leo lên núi đi đến động hương tích Hai người trèo tới xế chiều, Thì vào tới cửa động. Tới đây, Thái tử xin phép trở về sớm dục khê, Kéo trời tối. Sáng mai, Chàng phải lấy ngựa về Kinh Đô Cho kịp hẹn với phụ vương. Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, Chúa ba mừng lắm. Tại động hương tích này, Nàng có nơi tượng kinh, Nơi ngồi thiền, Nơi nằm ngủ, Nơi giặt áo, Nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, Chú đã học được rất nhiều điều, Mà Chúa có thể đem ra ứng dụng Thực phẩm của bà là trái cây Rau lá Và khoai củ đào được Trong những tháng đầu Bà không ăn một hạt ngũ cốc Sau đó Có một bác tiều phu lên núi đốn củi Đã khám phá ra sự có mặt của bà Bác đem cúng dường một ít gạo Để thỉnh thoảng bà nấu cơm Bà tu hành rất tinh tiến Trong lúc bà ngồi thiền Chim và vượng Thường tìm đến gần bà Chim và vườn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới gần bà thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để trước mặt bà, nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt. Bà mỉm cười, chim và vườn trong rừng chẳng mấy lúc đều trở thành bạn thân của Nico Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho bà nhiều thứ lá lạ và thơm nữa. tu hành được khoảng chừng 4 năm Trí tuệ của chúa ba bỗng nhiên bừng tỏa Bà đã thấy được đạo Ngồi ở hang động Bà có thể nghe được tiếng kêu khóc Của mọi loài trên thế giới Ngồi trong động Chú có thể thấy được cảnh tượng đau khổ Của muôn loài chúng sinh Từ đó bà thỉnh thoảng xuống núi Vào làng dạy đạo cho người lớn Và thiếu nhi trong làng Bà lại còn cứu giúp những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm Thiếu Nhi tới học đạo với bà rất đông, bà dạy cho Thiếu Nhi nào là văn hóa, đạo đức, tình thương và hành động. Có hai Thiếu Nhi xin được theo bà vào núi để học đạo, một trai một gái. Em trai là con bồ côi, được bà đặt tên là Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài nó đã được bà cứu cho khỏi chết đuối một lần ở gần bến đục. Bà đặt tên cho nó là Long Nữ Thiền Tài và Long Nữ Là hai thiếu nhi rất thông minh Nên học đâu hiểu đấy Ba thầy trò sống trong động hương tích rất tương đắc Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và kinh hành Hai thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và trễ bắp Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng Để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng biến đồn gian từ hai thông dục khê và yến vĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức là trên động hương tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh kể cả những con bệnh thập tự nhất sinh thiện tài và long nữ chưa biết chú ba là một công chúa ở nước ngoài họ chỉ biết là thầy họ là một người trí tuệ cao và có tình thương rộng lớn bà thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay Là nhờ ở sự hiểu biết Và lòng thương yêu Hai người đệ tử của chú ba đều siêng năng Và can đảm Cả hai đều tu học tinh tiến Họ trở nên những người phụ tá đắc lực Của chú ba Họ rất thương yêu và cung kính bà Nhưng họ chưa biết rằng Bà đã đắc đạo Đã thành Phật Nghĩa là đã trở nên một bậc giác ngộ lớn Có đêm nhìn vào trong Họ thấy ánh sáng chối lòa. thầy của họ ngồi tỉnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu thân có những buổi sáng ngồi nghe bà giảng kinh bên bờ suối hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh cả hai người tâm nguyện sẽ tu đạt đến trình độ của thầy một buổi sáng nọ Khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy, lồng nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. Lồng nữ bạch hỏi thì bà bảo là thân phụ của bà đang bị tai nạn, bà phải đi cứu chữa. Lồng nữ hỏi chừng nào đi thì bà không trả lời, bà chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động để yên cho bà ngồi nhập định. trong định bà thấy vua diệu trang vương nằm bệnh trong cung ở nước hưng lâm tay trần bại liệt bà thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây ra trong quá khứ bây giờ đang trở lại hại người trước đây vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng vua lại còn bản tính kiêu hãnh và nóng nảy khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt hiện giờ trên giường bệnh vua đau đứng không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay. Vua truyền Yết Bản khắp trong nhân gian, hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền ngôi báo. Không rời khỏi động hương tích, chúa ba dùng thần lực hóa thân làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm bản đồ vào chữa bệnh cho vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh. Ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh của ông là bệnh nan y. Cần phải chữa trị bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói, ai lại chịu cho mình cánh tay và mắt mắt bao giờ? Ông thầy thuốc quỳ tâu. Hạ Nhân có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt đó là một bậc bồ tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bị hạ cho phái một đoàn sang sinh thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt. Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chế đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông, ông ở lại trung cung để làm công tin. Các quan nói, nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay tiên nhân thì ông thầy thuốc sẽ đem ra xử trảm phái đoàn nước hương lâm tới được làng dục khê sau 30 ngày trèo non lặn suối thiện tài và long nữ được thầy phái ra bến đục trước họ lên động bà mốt một con mắt bên trái và chặt cánh tay trái trao cho phái đoàn đem về với tay và mắt ấy ông thầy thuốc chế nên một thứ linh dược chữa trị cho vua diệu trang vương lành một bên thân thể vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua, hoàng hậu và các quan, ai cũng thấy điều đó là quá mức. Nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu. Người tu hành có tâm địa rộng rãi không bến bờ. Hạ thần tin chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. Phái đoàn lại lên đường Và xin được mắc phải và tay phải của chú ba Lần này vua được hoàn toàn bình phục Trong lòng vua cũng như trong lòng hoàng hậu nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn Và cảm phục Trung thành với lời hứa Vua truyền lệnh chuẩn bị làm lễ Trao truyền ngôi báo cho vị lương y già Trong thời gian bệnh quạng Vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình Và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải Vua nguyện sám hối và sống sao cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiên nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báo cho ân nhân mình là ông thầy thuốc. Nhưng vị lương y này không nhận ông bảo phận sự của ông là chữa bệnh cứu người chứ không phải là cầm quyền chính trị. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi không nhận bất cứ một sự đền ơn nào của vua. Vua rất lấy làm cảm phục Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan để vua và hoàng hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm tạ tiên nhân. Vua, hoàng hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu đảo chính ở nước hưng Lâm. Các phò mã của vua Diệu Trang Vương là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báo. Phò mã thứ nhất chồng của công chúa Diệu Thanh lên làm vua phò mã thứ hai chồng của công chúa diệu âm lên làm tể tướng họ đem giam vào ngục tối tất cả thành phần chống đối trong đó có công chúa diệu thanh công chúa diệu âm và các quan đại thần nhiếp chính tại động hương tích chúa bà thấy được tất cả những điều ấy bà thấy trong ngục tối hai chị trở nên tỉnh thức và bắt đầu ăn chay người thiền và niệm phật lập tức bà cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định Và quá thân đi về nước Hương Lâm Để giải cứu đất nước Ba thầy trò quá thân thành ba người học trò Chỉ trong vòng năm hôm Họ điều động được dân chúng và quân đội Chiếm lại chính quyền Giải phóng tất cả những người bị giam cầm Và đưa quyền binh lại cho quan đại thần nhiếp chính Công việc xong xuôi Họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lên đường Đuổi theo phái đoàn hành hương Của vua và hoàng hậu Mười hôm sau Hai công chúa theo kịp Và tháp tùng vào phái đoàn Ba người học trò sau khi hộ tống hai công chúa Theo kịp phái đoàn hoàng gia Đã giả từ Để trở về kinh đô nước Hương Lâm Trên con đường về núi Hương Tích Hai công chúa kể lại mọi tình tiết Về cuộc đảo chính cho vua và hoàng hậu nghe Vua và hoàng hậu một lòng Tiếp tục cuộc hành hương sang Đại Việt Ở núi Hương Tích Thiện tài và long nữ Chuẩn bị tiếp phái đoàn hoàng gia Hai người đệ tử của chú ba bây giờ đã biết tung tích của bà. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của bà. Mà họ biết bà là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành Phật nên có cả ngàn mắt ngàn tay. Nhận thức và hành động của bà thật là quảng đại, không thể đo lường. Cho đi hai cánh tay và hai con mắt mà pháp thân của bà vẫn không hề suy suyển quả thân của bà còn là vô số vô biên. Sáng hôm đó Biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm tới Nên hai anh em Thiện tài và Long nữ Đã đợi sẵn ở bến đục Với một chiếc thuyền rộng Hai người giải dạng làm người đưa thuyền Họ trước vua và hoàng hậu Và hai công chúa lên thuyền đàn tỳ tùng phải ở lại ở bến Để đợi lệnh Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lặng Hai người chèo thuyền cũng lặng thinh Ai cũng lặng yên ngắm trời Ngắm mây ngắm núi Ngắm nước cảnh tượng hương sơn thật là thanh tú mầu nhiệm tới bến mọi người bắt đầu leo trèo để lên động hương tích lên tới động thiền tài mời vua và hoàng hậu và hai công chúa ngồi nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động trong khi long nữ đi nấu nước hồng mai làm trà thiết đãi trên núi hương tích có rất nhiều gốc mai già cằn cỗi ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy Và chẻ ra để làm trà uống, rất thơm, họ gọi đó là thiền trà. Gỗ mai màu hồng, nên trà cũng màu hồng. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và uống trà, Lòng nữ đứng dậy chỉ đường cho vua và hoàng hậu và hai công chúa vào động. Lòng nữ đã được lệnh Phật bà đứng hầu ngoài cửa động với sư huynh thiện tài. Vua, hoàng hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. cảnh tượng thật trang nghiêm và lặng lẽ tuy họ đi rất nhẹ mà bước chân họ vẫn có ông vang vào trong động sâu thẳm muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống như những chiếc màn từ trần đồng buông xuống đủ màu ánh sáng yếu dần mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhũ như ngăn cách động trong và động ngoài đứng phía trước rèm vua diệu Trăng vương kính cẩn lên tiếng chào vị tiên nhân đã từng cứu mạng cho mình Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hương Lâm Kính cận xin ra mắt tiên nữ Những âm thanh vang vào vách động Gia vọng lại tay bốn người Sau đó lại im lặng Không có tiếng trả lời của Bồ Tát Vua nhìn hoàng hậu bảo nhẹ trẫm là đàn ông Không tiện đi vào sau rèm Hoàng hậu thử đi vào phía trong xem Tiền nữ có mặt trong ấy hay không Hoàng hậu tuân lệnh vua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 Đó là con gái Úc của mình Nhận ra được tiên nữ vốn là chú ba Hoàng hậu xúc động kêu lên một tiếng Và ngã ra bất tỉnh Nghe tiếng kêu Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm Lật đật chạy vào đỡ hoàng hậu dậy Vua Diệu Trang Vương cũng vội vã Chạy vào Hoàng hậu đã tỉnh Bà khóc lóc trong vòng tay hai người con gái Nhận ra chú ba Trong tình trạng không mắt không tay Vua cũng xúc động ôm mặt khóc vua đâu có ngờ con gái úc của mình còn sống sót đã thoát được ra nước ngoài tu hành cho đến thành phật thành tiên chú bà từ trên bệ đá cũng bước xuống chú mời mọi người ngồi trên những cái bệ đá rồi chú kể cho cha mẹ và hai chị nghe về cuộc đời tu học của mình vừa rất lấy làm ân hận vừa nói cha đã lầm đường lạc nẻo may giờ có con tu hành đắc đạo Nên không những đã cứu mạng cha Mà còn cứu được cả quê hương Con ơi Vì lỗi lầm của cha Mà nay con đã trở thành không mất không tay cha biết làm sao Để cho con khôi phục lại hình hài như cũ Nói xong Vua ướp mặt trong tay khóc Chú Ba thưa Nếu phụ vương và mẫu hậu Phát đại nguyện từ nay bỏ giữ làm lành Tình tiến tu học Để đoạn trừ phiền não Và cứu độ chúng sanh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 Và mọi loài Khi vua và hoàng hậu ngẩng đầu lên Thì phép màu nhiệm đã hiển hiện Công chúa Diệu thiện Đã khôi phục được hai mắt Và hai tay Hoàn toàn lành lặn như mười năm về trước Cả bốn người mừng rỡ tới ôm lấy công chúa khóc Sau đó vua và hoàng hậu Và hai công chúa lớn Lại học đạo với chú ba Trong một năm trời Trước khi lên đường trở về quê cũ Tiến đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cố độ được cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các tỉnh kế cận và lên tới Kinh Đô. Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức một cuộc hành hương về giếng Phật Bà tại Động Hương Tích. Vua chính là Thái tử Phật Mã. của 10 năm trước, người đã đưa lối chỉ đường cho Chúa Ba về tu tại Động Hương Sơn.